chương 1050 khảo nghiệm. Nghe tới lời của Hồng bào lão giả, thì nhất thời mọi người trong đại điện ngẩn ra, đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn về thanh niên thân hình gầy yếu ở giữa sân, ai cũng không ngờ rằng người này, ngoại trừ một thân luyện dược sư, cự nhiên còn có bản lãnh như vậy. Thực lực phong lưu cát, tùy so ra sao kém, với phận Viêm cốc, nhưng cũng tuyệt là một trong những thế lực mạnh mẽ ở Trung Châu và tiếp viêm lại có thể một thân một mình Đi tới đó giải quyết ân oán an nhiên rời đi Đủ để thấy Người này không hề đơn giản chút nào Đường hoại nhi nhìn về tiêu viêm chăm chú Đôi bàn tay càng lúc càng nóng lên Trong những người cùng thế hệ Thì cho tới lúc này Làng chưa gặp qua đối thủ Đối với phần đồng ánh mắt kinh ngạc trên đại điện tiểu viêm cũng không đổi sắc Liếc nhìn hồng bào lão giả một cái thật như nói Tại hạ đúng là tiêu viêm Nhưng chuyện này thì có quan hệ gì Cũng chỉ là đổi tên mà thôi Hồng bào lão giả Đúng là nhị trưởng lão phần viêm cốc nghe tiêu viêm nói thế thì cười nói Nguyên nhân người kết thù kết quán với phong lôi các Bởi người mang theo cho người tam thiên lôi động của phong lôi các Cho nên mới khiến cho bọn họ đuổi siết Mà người không phải đệ tử phong lôi các Tam thiên lôi động ở đâu người có Hơn nữa hiện giờ lại muốn thiên họa tam huyền biến phần viêm cốc ta Chẳng lẽ người hứng thú đối với bộ đấu kỹ người khác như vậy ư Sắc mặt tiêu viêm vẫn bình thản nói Tàm thiền lôi động là do ta ngẫu nhiên có được, điều này ta không cần giải thích với nhị trưởng lão. Về phần thiên hỏa, Tam huyền biến, vì bản thân ta có dị hỏa, có thể đem uy lực thiên hỏa, Tam huyền biến, thi triển đến đỉnh phong, cho nên ta muốn tới phần viêm cốc này. Còn việc ta đây có hứng tú với đấu ký người khác hay không, cũng không phải nhị trưởng lão có thể quản. Những lời tiêu viêm không hề cách khí, cho nên sắc mặt nhị trưởng lão cũng chậm xuống. Tiêu viêm, nơi này không phải phòng lôi các người không được làm càn. Tam trưởng lão phần viêm cốc ngô thần Như mày lạnh lùng nói Tiêu viêm cũng không thèm đừng nói cãi lý với hai lão phu Ánh mắt trực tiếp nhìn về đường chấn chép tay nói Đường cốc chủ Ta tới phần viêm cốc Chủ yếu vì thiên họa tam huyền biến Đến tục cùng lên giải quyết thế nào Xin ngài nói một câu Nếu như ngài biết thiên họa tam huyền biến là đấu kỹ không truyền Các phần viêm cốc Chỉ cần một tiếng nói là được Tiêu viêm lập tức rời đi không một chút chân chờ Nếu như ta nói lời lay Thì sau này cái mũ thất hứa không phải chụp trên đầu đường trấn ta sao? Yên tâm đi, nếu như lão phù đã đáp ứng người, Thì lão phù không tất tín. Đường trấn phất tay, sắc bặt cũng dần trở lên lãnh mạc. Nhìn hai vị trưởng lão bên cạnh thả nhiên nói, Chuyện này ta đã có quyết định, Hai vị trưởng lão không lên làm khó tiêu viêm. Về phần quý củ trong cốc, Lão phù cũng biết, Cho nên chưa nói là đem thiên hỏa tác nguyện biến giao trọng tiêu viêm. Đường trấn hơi ngừng lại nói tiếp, Dựa theo quý củ trong cốc, đệ tử trung tâm phải vượt qua khảo nghiệm mới có thể được thinh hóa tam huyền biến, cho nên nếu Ti Viêm vượt qua được khảo nghiệm thì những người khác cũng không thể dễ nghĩ, người vi phạm tùy theo cấp quy mà xử. Nói đến lời cuối cùng, âm thanh Đường Chấn có chút nghiêm khắc. Ngay tới lời của Đường Chấn, Nghị trưởng lão cùng Tam trưởng lão nhìn nhau một cái, sắc mặt có chút biến Trần Trừ một chút Nghị trưởng lão cắn một cái nói: "Việc khảo nghiệm đệ tử trung tâm trong cốc đều là do trưởng lão hội sắp đặt, hiện giờ đề mục khảo nghiệm này Vậy do trưởng lão hội quyết định, những lão giả cổ hủ này dường như không muốn đưa thiên họa tam huyền biến cho ngoại nhân như tiêu viêm, cho nên vẫn muốn nghĩ hết biện pháp quấy nhiễu. Sắc mặt đường chấn trầm rộng cho nói, nếu như trưởng lão có ý này thì nói, đề mục ra trước xem sao. Nhìn thấy đường chấn có chút thả ra, trong lòng nhị trưởng lão cũng vui vẻ mở miệng nói, chuyện này vô cùng quan trọng, không thể coi là việc thường, cho nên lão phù đích thân khảo nghiệm. Nếu như tiêu viêm có thể chống đỡ được lão phu được 10 hồi Coi như chuyện thiên hỏa tam huyền biến tùy ý để cốc chủ quyết định Lời này vừa phát ra thì đại sảnh nhất thời im lặng Phấn đốc trưởng lão phía dưới đều là hai mặt nhìn nhau Nhìn không được cười khổ một tiếng Thực lực nhị trưởng lão thế nào thì bọn họ cũng hiểu Đấu tông đỉnh phong Chỉ một chút nữa tiến vào đấu tôn Nếu như để cho hắn đích thân khảo nghiệm Thì có vẻ khi dễ người ta Đường hoài nhi nhú mảnh Trong đôi mắt cũng có chút tức giận Lão gia này thật là khi dễ người ta, đấu tông đỉnh cho dù là làng cũng không thể chống cự nổi. Lời mà Nghị trưởng lão vậy mà cũng nói được ư? Đường chấn cười nhạt trong âm thanh có chút vị cười đùa. Điều này làm cho sắc mặt Nghị trưởng lão cũng có chút mất tự nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ đến việc không muốn đem tin họa tam huyết biến giao cho ngoại nhân, cho nên mới nói ra khẩu nghiệm như vậy. Nếu như cốc chủ cảm thấy Nghị trưởng lão không ra tay thích hợp, vậy để ta đi, Nghe nói tiểu viêm ngay cả trưởng lão phong lối các cũng có thể giết chết nói như vậy, còn bài chưa lật cũng không yếu đâu. Ở trong tay ta chống cự hơn 10 hồi, chắc không phải không có khả năng chứ. Nhìn thấy nhị trưởng lão có chút khó khăn mở lời, vị tam trưởng lão Ngô Thần chậm rãi mở miệng nói, tuy bên có chút nhíu mày nhìn Khô Thần. Tuy thực lực người này so với nhị trưởng lão yếu hơn, nhưng cũng tuyệt đối là ngang ngửa với lão yêu quái Phí Thiên, các chủ phòng lui các. Cái này có chút khó giải quyết. Đường chấn trần trừ một chút chợt nói Thần phận hai người cùng tiêu viêm xê xích quá nhiều ra tay cũng không tốt Ta thấy hay là để tiêu viêm đấu với họa nhi Chỉ cần thắng Họa nhi có thể coi là thông qua Thế nào Ngay thế lời đường chấn Đôi lông mày của đường họa nhi bên cạnh cũng nhớ lên Họa nhi tiểu thư quả là lựa chọn thích hợp Nhưng tiêu viêm mới vừa rồi Luyện chế họa bố đan cho họa nhi thành công Mà hội họa nhi Lại là thân nữ tử Có tránh lúc động thủ có điểm lưu tình Cho nên không thích hợp Nghị trưởng lão chậm rãi lắc đầu Nói ta thấy đề nghị của Tam trưởng lão Cũng không quá đáng rồi Cứ để cho hắn ra tay Nếu như tiêu viêm có thể chống đỡ được 10 hồi Coi như là thông qua Đường họa nhi nghe thế thì liền chầm mặt xuống Cầm giận nhìn nhị trưởng lão một cái Bộ ráng hật không thể xông lên choán một trận Nhìn thấy nhị trưởng lão không đồng ý với ý kiến của mình Sắc mặt đường chấn chầm xuống Trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn người này quả là thuộc loại lão già cổ hồ, nói mãi không nghe. Đường Cốc chủ, nếu nhị trưởng lão đã cố ý để Ngô Thần trưởng lão đến khảo nghiệm, vậy thì cứ như vậy đi. Ngay khi Đường Chấn sắp mở miệng phản bác, Tiêu Viêm trong đại điện cũng mở miệng cười nói, nghe thấy lời của Tiêu Viêm, đám người Đường Chấn, Đường Hoạn Nhi đều ngẩn người ra. Tiêu Viêm, Ngô Thần trưởng lão chính là bá tinh đấu tông thực sự, cho dù là các chủ phong lôi các phí thiên cũng mạnh hơn không ít ngươi thực sự muốn để hắn khảo nghiệm ngươi, Đường Chấn Cao ngài ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm trầm giọng nói, ngụ ý nhắc nhở, trong đó rõ ràng. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về Tam trưởng lão đang có chút giật mình vì lời nói của mình, thật ra Tiêu Viêm biết, nếu hôm nay làm theo ý tứ của hai lão giả này, sợ rằng hắn không có cách nào thuận lợi theo, đành thiên hạ Tam Huyền Biến rời phần viêm góc, một khi đã vậy thì cứ theo ý nguyện bọn họ, tự xem vị Tam trưởng lão này có thực lực thế nào đi. Tuy nói, thực lực ngô thần mạnh hơn phí thiên, nhưng hiện tại tiêu viêm chân chính bước vào đấu tông, thực lực so với lúc bị phí thiên đuổi siết mạnh hơn không ít. Nếu như chỉ trong tay đối phương mà chống đỡ hơn 10 hồi, cũng không đến nỗi là bất khả tư nghị như dự đoán. Hơn nữa, chính hắn cũng muốn ra tay cho lão sản này một bài học, thấy tiêu viêm gật đầu đường trấn càng nhú mải hơn. Nhìn thoáng qua hai vị trưởng lão đang vui mừng bên cạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói. Nếu như người đã lựa chọn như vậy Lão Phù cũng không có biện pháp Cơ hội chỉ có một lần Nếu như người không thể thông qua khảo nghiệm Coi như không có duyên phận với thiên họa tam huyền biến mà thôi Cho nên hy vọng người Có quyết định chính mình đi Theo viên mỉm cười gật đầu Hắn không phải là người lỗ mãng Nếu như đã đáp ứng khảo nghiệm này Cũng không phải là hạng vô dụng Không dám nói có thể đánh bại được tam trưởng lão Nhưng nếu như chỉ là chống đỡ 10 hồi Thì mấy lão ra họa này cũng quá coi thường hắn rồi Cốc chủ yên tâm Lão vô biết hắn đối với phần viêm cốc có chút ân tình Cũng không xuất thủ đạ tương hắn Lần này không phải thiên họa tam huyện biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc Thì lão vô đường nhìn là không quấy nhiễu Thưa lên mong cốc chủ chỉ có thể thứ lỗi Tam trưởng lão chậm rãi đứng dậy nhìn đường chấn nói Đường chấn liếc mắt nhìn hắn Sau đó phun ra bốn chữ Cổ hủ ngoan cố Đối với đánh giá của đường chấn thì tam trưởng lão cũng từ chối cho ý kiến Chỉ cần không thể Để cho đấu ký này rơi vào tay ngoại nhân Thì cổ hủ cũng được Ở lơi này quá nhỏ nên ra ngoài sân khảo nghiệm đi Hơn nữa ta nghĩ đệ tử trong cốc đối với việc này có chút hứng thú nên để cho bọn họ quan sát một chút Đây cũng là điều có lợi với bọn họ Tàm trưởng lão Nhìn quanh đại điện một lát rồi cười Sau đó bắt đầu rời khỏi đại điện Khi hắn đi qua tiêu viêm thì dừng lại nói Lệ tính ngươi trợ giúp Cốc trụ luyện chế họa bồ đan Cho dù người không thông qua khảo nghiệm Thì cũng sẽ cho phép người một lần nữa tuyệt chọn công pháp hoặc đấu kỹ Chỉ cần nó không thuộc danh sách đứng đầu phận viêm cốc Không cần Hơn nữa những lời này mong trưởng lão Chỉ có thể nói sau khi khảo nghiệm kết thúc Bằng không xảy ra biến cố thì lại là bất hết mặt mũi Tiêu viêm thả nhiên cười Cũng không để ý tới ngô thần đang ngẩn ra xoay người rời khỏi đại điện Nhìn bóng lưng tiêu viêm ngô thần liền hồi phục tinh thần Lập tức cười nhạo một tiếng Người trẻ tuổi bây giờ là quả nhiên toàn là tự đại như vậy, cũng tốt, lão phu muốn thử nhìn xem người thế nào làm cho lão phu mất hết mặt mũi. Trường 1051: Chiến Ngô Thần. Bên ngoài đại điện là một mảnh đất trống rộng rãi, phóng mắt nhìn tới có thể thấy một cái ở cuối khu rừng cây xanh ôm tạo thành một vòng tròn bao quanh đại điện lại. Tiêu Viêm đứng ở ngoài đại điện. Sắc mặt bình tĩnh vô cùng, hắn chậm rãi khởi động, đấu khí trong cơ thể, nhất thời một cảm giác tràn đầy lực lượng tràn ngập khắp thân thể. Còn lúc này ở cửa đại điện rất đông trưởng lão phái Viêm Cốc, lối đuôi nhau mà ra. Mà người đi trước thì chính là Đường Chấn Cung Đường Hoại Nhi. Còn có tiên nhị trưởng lão kia, hơn nữa còn không ít đệ tử phái Viêm Cốc trông bên cạnh, bởi vì Thế, khi những người này xuất hiện cũng không ít đệ tử phần viêm cốc nhìn thấy trận chiến như vậy Thì dù không phải là người thông minh cũng sẽ biết có chuyện xảy ra Cho nên từng tiếng bàn luận xôn xao nhất tời như một cơn sóng lước làn tỏa khắp bốn phương 8 hướng Chỉ ngắn ngồi trong 10 phút thời gian mà cả đại điện đã bị đông đúc đệ tử phần viêm cốc vây quanh lại Đối với việc xung quanh trở nên nó nhiệt thì tiêu viêm cũng chưa từng để ý tới Ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào lão giả mặc quần áo hồng trắng đối diện Đúng là ngô thần Giờ phút này ngô thần đang chắp tay sau lưng Trên khuôn mặt già nua lỡ lụ cười nhàn nhạt, nhạt Sự tranh lệch giữa tiêu viêm và hắn như là trời và đất Mặc dù hắn đã nghe qua một chút sự tích liên quan đến tiêu viêm Nhưng điều này không làm cho hắn lo lắng quá nhiều Trước mặt thực lực tuyệt đối Cả chỉ là được ngang ngõ tắt, không hề có tác dụng nào. Đường chấn lúc này cũng đang ở bậc thang. Cái con này nhìn ngô thần một cái ánh mắt có chút không biết làm sao nhìn Tiêu Viêm nói. Người thực sự quyết định vậy ư. Đối với lời đường chấn thì Tiêu Viêm cũng nhìn hắn mỉm cười gập đầu. Đúng là ngô thần rất mạnh. Nhưng đối với mà nói cũng không phải mạnh đến mức khó địch như Hồng hoang Mãnh Thú. Nếu như chiến đấu hắn có chút tin tưởng. Đúng là một tiểu từ quật cường Thấy thế đường chấn cũng chỉ thở ra một tiếng nói thầm Nhìn thấy khuôn mặt tiêu viêm không hề thay đổi Nét cười trên mặt ngô thần cũng nhiều hơn Hắn nhìn tiêu viêm cười nhạt nói Những lời khác không cần nói Nếu như nghịch ngươi có thể chống đỡ lão phu 10 hồi Thì tính người thắng Thiên họa tam huyền biến cũng là của ngươi Còn nếu như người chống đỡ không được Thì chỉ nói người không có duyên với thiên họa tam huyền biến Nhưng một số đấu kỹ cao cấp khác của phần viêm cốc Vẫn có thể cho người lựa chọn Nghe thấy lời này của Ngô Thần thì một số đệ tử phần viêm cốc xung quanh nhất thời ồ lên từng ánh mắt khó tin nhìn về tiêu viêm. Tuy ở đây ai cũng biết trình độ luyện dược cao siêu của tiêu viêm, nhưng thuật luyện dược cao không có nghĩa là thực lực mạnh. Mà Ngô Thần chính là tam trưởng lão phần viêm cốc. Người có thực lực cao hơn Ngô Thần chỉ trao ngò dù là phần viêm cốc cũng không có mấy người, mà người thanh niên nhìn không hơn bọn họ bao nhiêu tuổi lại muốn bị tam trưởng lão này động thủ ư, Không nhọc ngô trường lão nhắc nhở Nếu như kiên trì không được Thì tiểu tử lập tức bỏ chạy lấy người Còn những công pháp đối kỹ khác cũng không cần Tiêu viêm chậm rãi nói Đối với lão như này hắn không có mấy hào cảm Ngô thần nghe thấy ở yến ẩn ý Chế diễu trong lời của tiêu viêm Cũng gật đầu cười Chỉ cần có thể để thiên họa tam huyệt biến Rơi không vào rơi vào tay người ngoài Thì thanh danh hắn có kém đi cũng không sao Dù sao cái danh ác nhân này Cũng cần phải có người làm Nếu không sau này, cứ người nào cũng sẽ cho rằng công pháp đứng đầu phân viêm cốc dễ tùy tiện lấy đi như vậy thì thật không hay. Ngô Thần bước nhẹ nhàng phía trước mấy bước, đột nhiên một cỗ đấu khí màu đỏ bằng bạc từ trong cơ thể toát ra, đồng thời tóc bạc của hắn cũng bay phất phới, hồng bào tung bay, khí thế nhìn qua hùng mãnh vô cùng. Đấu khí màu đỏ kia bao phủ cả không trung lại, hai mắt vốn bình thản của Ngô Thần Giờ phút này cũng bắn ra tinh quàng như ánh sao Hắn nhìn thẳng vào tiêu viêm Trong thanh âm có chứa đựng Khi thế làm cho người khác phải kinh sợ Chuẩn bị tốt rồi chứ Tiêu viêm khẽ bước lên hai bước Đấu khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển cao hơn Rồi sắc mặt dần ngưng trọng lại Lãnh mạc nói Ra tay đi Ngô thật nghe thế thì Cười to hai tiếng Tiếng cười thấm nhuộm đấu khí bằng bạc Lên vàng to như sấm Mà thân hình cũng khẽ động Thoáng cái đã biến mất Trong nhé mắt các đệ tử vẩn viêm cốc Thì ngô thần lúc này biến mất một cách quỵ dị Còn đối với tiêu viêm thì lại có thể mơ hồ thấy được Một cái tàn ảnh màu đỏ mang theo xé gió chói tay Đột nhiên ập tới Đôi mắt hơi hiếp lại Lòng bàn chân tiêu viêm khẽ lé lên một chút ngân mang Thần thể run lên Vịch nắm tay màu đỏ quỵ dị yện lên Oanh kích thật mạnh trên lồng ngực tiêu viêm Rồi một đạo âm thanh chậm thấp vang lên Trực tiếp xuyên qua tiêu viêm Tàn ảnh, hắc hắc, chắc đây chính là Tam Tiên Lôi Động của Phong Lôi Các đúng không? Quả nhiên là có chút môn đạo. Một quyển không có kết quả, sắc mặt Ngô Thần không biến hóa. Một tiếng cười lạnh vang lên, Ngô Thần liền trấn tàn cái ảnh này. Đồng thời quanh tay của hắn còn là những cái ánh lửa quay quần, mà dưới cánh lửa đó thì bàn tay cực nhiên to thêm vài lần. Từ xa nhìn thấy thì giống như là một cái quạt lửa. Tách Ngô Thần khoảng 10 mấy mét, thần hình tiêu viêm cũng thoáng hiện ra. Nhìn lướt qua quần áo xém chút nữa bị cháy đen Trong mắt cũng có chút ngưng trọng hẳn lên Ngô thần này không hổ là tam trưởng lão phần viêm cốc Thực lực quả nhiên là kinh người Nhưng trải qua một kích lúc trước Tiêu viêm cũng mơ hồ cảm nhận tốc độ ngô thần Kém xa so với phí thiên Nhưng mà trình độ cường hãn công kích lại mạnh hơn phí thiên rất nhiều Dưới sự cường hãn đó Chỉ cần tiêu viêm bị đánh trúng một cái Lập tức mất đi sức. sức chiến đấu ngay Vì vậy trong lòng hắn cũng là đề cao cảnh giác lên Đồng thời cấp bộ cũng di chuyển nhanh hơn. Vốc, thần hình mới động thì đột nhiên một bàn tay đỏ rực đánh tới phần bụng tiêu viêm. Chỉ mới lướt qua thôi cũng làm cho tiêu viêm cảm nhận được giả của hắn đau hạn lên. Thuần dương lạc thú. Vừa mới tránh đi đòn hiểm, tiêu viêm còn chưa kịp ổn định đột nhiên một cái tiếng quát lạnh đánh tới. Vừa xoay người thấy một bàn tay màu đỏ đột nhiên quỷ dị kéo dài hơn một lửa. Cổ tay chuyển một cái đã vỗ vào phần trên eo tiêu viêm Rằng rắc Một âm thanh chậm thấp vang lên cho khi mọi người xung quanh kinh hãi kêu lên Dưới cảnh tượng Cái cảnh tượng vừa rồi Thân hình tiêu viêm bị đẩy ngã ra sau Bản chân đạp trong hư không Thì đã quay cuồng trong không trung Sau đó ngồi trên mặt đất hắn ngợn đầu lên Quay miệng còn có vết máu tươi chảy ra Đầu ký quỷ sĩ kia của ngô thần Làm hắn chịu thiệt thòi không nhỏ Mà cách đó không xa Thân hình ngô thần cũng chậm rãi hiện ra Đưa bàn tay màu đỏ về phía tư viêm thảc nhiên nói Thuần Dương L thủ là một trong những đấu ký cao cấp phần viêm cốc khi luyện tới trình độ lô hỏa Thuần Thanh có thể tùy tâm sử dụng điều chỉnh độ dài cánh tay khi đối địch có hiệu quả rất lớn khônghổ Tr trường lão phần viêm cốc thủ đoạn như vậy khiến tại hạ rất bội phục từ viêm khẽ chùi đi vết máu ở khóe miệng đồng thời vội vàng lưu động Lưuly Liên tâm họa trực tiếp cắn nuốt ám kinh quần bạo đang chạy trong cơ thể Sau đó nhìn chăm chăm ngô thần cười nói Tiếp đi Thấy tiêu viêm vẫn chưa bị thế mà ngã xuống Ngô thần sững sờ nhấn mảy lên Thuần xương lạc thủ này Không những có thể tạo ra công kích bất ngờ Mà trong công kích có một luồng ám kình vô cùng Nóng cháy cuồng bạo Một khi xâm nhập cơ thể thì chạy loạn gấp lơi Mặc dù không làm đối phương bị thương lặng Nhưng mà cũng sẽ cho đối phương phải Vân thần Nhưng tại sao tiêu viêm này cực nhiên không có sao Tiểu tự này có thể thành danh bắc vực Quả nhìn không phải hư danh Triệu lão phu cũng phải ra tay hơn một chút, trong lòng hiện lên ý niệm, sắc mặt Ngô Thần dần dần trở nên nghiêm túc, đồng thời ánh trong quanh bàn tay to kia càng lúc càng sáng, càng cùng lúc đó, một cái cỗ đấu khí như ngọn lửa cũng chậm rãi dưới hai chân hiện lên, đối với Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các thì lão phu sớm đã kiến thức một phen, ta cũng muốn thử xem là thiên cương tối thạch bộ của Vân Viêm cấp ta hai la tam thiên lôi động của bọn hắn lợi hại. Ngô Thần cười hắc hắc, bàn chân đang bốc lửa bỗng nhiên đạp mạnh một cái, ầm, một âm thanh lộ mạnh vang lên, Khối đá cứng dán dưới chân Ngô trở nên mở tung. Mà cùng lúc đó, tân hình quán quỹ dị biến mất tại chỗ, ngay khoảng khắc Ngô Thần biến mất, vẻ mặt ngưng trọng của Viêm cũng là lồng đậm hơn, chỉ trong nháy mắt thì tóc gáy của hắn dựng thẳng. Cùng lúc đó tam thiên lôi động đã được thi triển như là phản xạ có điều kiện, lưu lại đạo tàn ảnh trên sân. Bóng người màu đỏ mang theo một cái âm thanh trầm tắt như khí bạo bỗng nhiên hóa thành một cái đạo lôi kỉnh mạnh mẽ và chạm vào đạo tan này kia, người sau trực tiếp bị văng ra. Sau khi vã chạm xong thì bóng người màu đỏ nhanh chóng ổn định thân hình mà không gian phía trước và chạm lúc nãy cũng bị đánh tan tơi tả. Từng vết lứt nhanh chóng lan ra nhưng còn chưa đợi vết lứt không gian lan mạnh thì bóng người màu đỏ mạnh mẽ đặt chân một cái rồi thân thể như một cây tiễn lửa vụt về phía trước trong nháy mắt hiện ra trước mặt tiêu viêm tốc độ nhanh quá. Nhìn bóng ảnh trong chớp mắt đã xuất hiện, thì sắc mặt Tiêu Viêm cũng biến đổi. Đấu kỹ mà Ngô Thần đang thi triển, dù không linh hoạt như Tam Thiên Lôi Động, nhưng là lực phá hoại lại khủng bố vô cùng. Trọng xích trong mắt xuất hiện, trên gần tay của Tiêu Viêm nổi lên trong lòng quát lạnh một tiếng, Lục Hợp Thu Thần Xích, Lục Hợp Hỏa. Vừa mới xuất hiện, hắn đã sử dụng chiêu thức công kích mạnh nhất, Lục Hợp Du Thần. Bởi vì Tiêu Viêm vô cùng hiểu rõ khi chiến đấu cùng một cường giả bát tinh đấu tông Thì nguy hiểm ra sao, trọng xích mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ đánh xuống, mà ngay lúc thức ảnh đó vừa mới vũ động. Thì một cái đạo bóng ảnh màu hồng cũng xuất hiện, bỗng nhiên trên bàn tay to màu đỏ kia, một cái đấu khí màu đỏ dữ dội tuôn ra, chụp lấy cây xích đang đánh xuống. keng âm thành thành thúy và nghiên khắp không chung. Sau khi các luồng khí tự động khuếch tán ra khắp không chung, thì hai đạo nhân ảnh kia xuất hiện trước mặt mọi người. Cả hai đạo đều đang bị đánh văng ra sau, đụng vào vách tường đại điện ầm ầm. Vách tường ở phía sau Tiêu Viêm bị lõm vào tạo thành một cái hốc lớn, từng cái khe lứt sâu như là mạng nhện nhanh chóng tràn ra. Hắn ho nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi ngẩng đầu, rõ đi vết máu trên khóe miệng. Tuy hắn hơi chật vật, nhưng khi hắn thấy vẻ hiếu chiến cuồng nhiệt trong mắt thì tâm thần mọi người xung quanh cũng chấn động. Tiểu Từ này cư nhiên dám công cường giả bắt tinh đấu thông đối chiến. Sự gan dạy quán hắn làm cho không thể không phục Lại đến một cước bộ Bước ra giọng nói tiêu viêm lại một lửa phát lên Sự cuộc nhiệt trong giọng nói khiến cho ra đầu người khác phải tê dại Trường 1052 ám tảng nhất thủ Nhìn thấy quái miệng và thần hình của thanh niên đang chạy máu Nhưng vẫn như là một cái cây trường thương thẳng tắp Toàn thần tràn ngập một cỗ khí tức sắc bén Thấy tiêu viêm như vậy, các đệ tử phần viêm cốc xung quanh âm thần cắn lưới. Bọn họ chưa từng dự đoán là tiêu viêm có thể dưới công kích hùng hãn của ngô thần mà có thể kiên trì như vậy. Lầm hồi rồi, trên bậc thang đường trấn khẽ thở một hơi, chậm rãi nói. Giữa phút này, ánh mắt hắn nhìn về tiêu viêm có chút kinh ngạc. Tiêu viêm có thể kiên trì đến nằm hồi trong tay ngô thần, làm cho hắn có cảm giác ngoài ý muốn. Dù cho hắn vô cùng hiểu rõ ngô thần, đó là cường giả bác tinh đấu tông sựu là nhìn khắp trung châu thuộc là loại cường hạng cường giả nhất lưu. Đường Hoài Nhi bên cạnh khẽ gật đầu một cái, ánh mắt chăm chú nhìn về Tiêu Viêm, người thanh niên có tuổi suất với nàng, dường như luôn biết cách gây cho người khác kinh ngạc. Giữa không trung thân ảnh ngô thần nhẹ nhàng hạ xuống, bàn chân cái đạp trên mặt đất một cái, lập tức một luồng ám kình bằng bạc tỏa ra, làm cho Mảng đá phiến cứng rắn, trên đất trực tiếp hóa thành bụi phấn. Tay áo vấy nhẹ một cái, hai mắt ngô thần hiếp lại nhìn với tiêu viêm cách đó không xa thật như nói. Đấu kỹ không tồi, uy lực mạnh lắm. Nếu như không phải thực lực giữa ta và mi xê xích quá nhiều, thì chỉ sợ dù là ta cũng không thể đỡ lỗi một kích đó. Đối với lời nói của ngô thần, thì tiêu viêm chỉ là cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ ngưng trọng trên mặt càng là càng đậm. Cho dù là ngô thần có gỡ thế nào thì ngô thần cũng là cường giả bắt tinh đấu tông Nếu như hắn mà không cẩn thận đối phó Chỉ sợ rằng rất khó kiên trì quá mồi hồi Hơn nữa Hắn cũng không thể sử dụng thiên họa tam huyển biến ở đây Nếu sử dụng ra thì sợ rằng đó là lý do cho đám ngô thần thoái thác Đến lúc đó thì dù mình có nói gì đi nữa cũng sẽ vô dụng Thiền cường toái thạch bộ của lão gia họa kia cuồng bạo vô cùng May mắn mà nó không linh hoạt bằng Tam thiên lôi động. Lâm hồi về sau, xem ra phải dốc toàn lực A. Về mặt tiêu viêm cả ngừng trọng, thì đấu khí bằng bạc màu xanh biếc lại càng tràn đầy toàn thân. Vây kín mít hắn lại, đồng thời nhiệt độ nóng chảy không ngừng trong đấu khí tạm mát ra. Nếu như người chỉ có như vậy, chỉ sợ không trụ lội lâm hổi kế tiếp. Ngô thần. Trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, hai bàn tay vùng một cái ánh lửa, chặn ra gấp lơi, đơn tơi hai tay như cánh quạt cũng nắm chặt lại, làm cho không gian nhịn cũng được mà phải run lên. Vừa rất lời Ngô Thông lần nữa đạp mạnh một cái, tảng đá dưới chân âm âm lộ tung và thân hình hắn vèo một cái mang theo âm thanh trầm thấp, rồi chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm đang ở ngoài trầm thước. Trong con người của Tiêu Viêm bóng ảnh màu đỏ đã tiến tới, sắc mặt hắn khẽ biến. Tàm thiên lôi động cũng được sử dụng một cách như có phản xạ Thân thể của hắn vội vàng lùi về sau và bước xoẹt. Mới lùi về phía sau thì bóng người màu đỏ lại tới. Cánh tay đó quét qua trên ống tay áo của tiêu viêm một cái. Trực tiếp xé rách ống tay áo, đâm thẳng vào giá thịt. Lập tức phá ra những giọt máu chảy sang ngoài. Thân hình tiêu viêm lùi gấp về sau. Sắc mặt như lước nhìn về cánh tay. Nơi đó có một vết máu dài đỏ sẫm. Vết sẹo này còn chưa xuất hiện bao lâu Thì đã thâm tín lại Hiện như là bị thuần dương lạc thủ Ngô thần gây lên Phản ứng đúng là không tồi Nhưng mà lần sau không chỉ là vận may đến như vậy Ngô thần tùy tiện Vẫy tay bỏ đi cái mảnh Và rách trong tay liếc nhìn tiêu viêm một cái Lùi về sau lạnh nhạt cười Sắc mặt tiêu viêm có chút ngưng trọng Bát tình đấu tông là hơn xa rất nhiều So với đấu tinh đấu tông Nếu không phải hắn có tam thiên lùi động Chỉ sợ đã bị thường ở trong tay Ngô Thần, nhưng mà so với lần chạy trối chết khi gặp Phí Thiên trước đây, tình huống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nói hiện giờ Tiêu Băng có chút chật vật, nhưng khí giả vẫn là có chống đỡ được. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, mà không thi triển Phật nộ hỏa liên cũng không tiên trì được rồi." Tiêu Băng thầm nghĩ lẩm bẩm nói, cũng là đến lúc kết thúc thôi. Ngô Thần bình thản nhìn Tiêu Băng lùi về sau cơ bộ lần lửa động. Ngay khi bàn chân Ngô Thần hạ xuống, viêm dừng lại ở không khí phía sau, hắn đạp mạnh một cái, lực đạo mạnh mẽ khiến cho phiên đá cứng rắn bị chấn thành cho bụi. Hai téo áo hắn vung lên một cái làm cho bụi tràn ngập phía trước, làm tầm mắt người khác che đi. Nhưng khi thấy cho bụi tràn ngập khắp nơi, ngô thần không những bị đình trệ mà còn cười lạnh một tiếng thân hình, phèo một cái đã dư dội lướt tới. Ngay khi ngô thần vượt qua đám cho bụi, đang chuẩn bị tấn công thì lại có một thân nảnh từ bên trong thoát ra. Sau đó một luộc ngân quàng ré lên phía xa Tiêu viêm muốn trốn Còn muốn chạy Tốc độ của đạo nhân ảnh kia tuy cực nhanh Nhưng vẫn bị ngô thần phát hiện Hắn toáng sững sợ một chút rồi cười ảnh một tiếng Thân hình vừa chuyển đã hiện ra trước mặt tạo thân ảnh đó Bàn tay to màu đỏ mạnh mẽ Vỗ một cái lên lưng tiêu viêm Một trưởng vô cùng mạnh mẽ cỗ lực đạo đó trực tiếp chụp lấy tiêu viêm quăng về phía xa Trong những tiếng kinh hồ sợ hãi của đám người xung quanh Tiêu viêm bị quang xạ đến mức trăm thước, lúc này rơi trên mặt đất trực tiếp làm cho sạn đá cứng rắn phải lứt, hiện ra vô số khe. Trên mặt than, không ít trưởng lão phần viêm cấp cũng biến sắc, Đường Hoạ Nhi thì lấy hai tay che cái miệng nhỏ nhắn lại. Là không ngờ rằng Tiêu Viêm lại lộ ra sức sở đến thế. Thân ảnh Tiêu Viêm vừa rơi trên mặt đất, thân thể hơi đảo một chút vừa muốn đứng dậy thì ngô thần cao mày lại, thân hình vừa động thì cánh tay hắn đặt trên cổ Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi đưa lên nhận thảng nhiên nói: "Nhận thua đi." Lão Phù nếu muốn giết thì người chắc chắn đã sớm mất mạng Tiêu viêm bị ngô thần chụp lấy cổ Hai chân rẫy không trông có vẻ tống khổ vô cùng Nhưng trên mặt lại tái nhật hiện lụ cười quỷ dị khan Khan nói Chín hồi ngay tới lời của tiêu viêm bỗng nhìn ngô thần hơi nao nao Còn không đợi hắn khôi phục tinh thần Thì tiêu viêm đang bị hắn chụp cổ lộ âm một tiếng lặng yên biến mắt Đột nhiên xuất hiện một mạng như vậy Làm cho đại đa số mọi người sững sờ Mặc Kỳ thực sự là ngô thần cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó hắn quay đầu lại đột nhiên nhìn sang chỗ đang chật ngập cho bụi lúc nãy. Giờ phút này đám cho bụi dần dần tan đi, mà trong đó một đạo thân ảnh như ngân như hiện bước ra, một đúc khuôn mặt quen thuộc với nụ cười tươi sáng đã hiện ra trước mặt mọi người. Linh hồn phấn thân, sắc mặt ngô thần trầm lại, lát sau trong miệng đã phát ra bốn chữ. Nhìn sắc mặt ngô thần như vậy thì Tiêu Viêm không khỏi cười. Lão gia hội này rốt cuộc bị hắn đùa giỡn một phen. Về cả đánh cái linh hồn phân thân cũng thống khoái nhiều lúc lắm ư. Đường Chấn thấy như vậy thì chậm rãi gật đầu, trong nháy mắt có chút tán thành cách làm của Tiêu Viêm, trong thời khắc mấu chốt mà Tiêu Viêm có thể sử dụng cách này để dẫn dắt ngô thần, phân tâm thì quả là rất xỏi, hơn nữa nếu như linh hồn phân thân kia mà mạnh hơn một chút thì sợ rằng có thể trụ qua cả 10 hồi. Đường Hoạ Nhi bên cạnh lại là thở phào nhẹ nhõm một hơi che miệng nói, tên Tiêu Viêm này quả đúng là giảo hoạt. Mà lúc này đây Ngô Thần với sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Viêm mỉm cười, lát sau hít một hơi chậm rãi nói: "Lão phu quả thực xem thưởng người nhưng không cần cao hứng như vậy." Còn một chiều cuối cùng, lão phu tuyệt không hạ thủ lưu tình. Âm thanh vừa phát thì ánh mắt Ngô Thần hiện lên vẻ ngoan độc, Hiện nhiên bị Tiêu Viêm lừa một vố như vậy làm cho hắn có cảm giác cực kỳ mất mặt mũi. Mà có loại ánh sáng ngọc màu đỏ trắng không ngừng tích hỏa diễm cơ thể Ngô Thần chao xác. Lát thì ngay cả màu trắng cũng chuyển thành màu đỏ rực. Ngô Thần lúc này toàn thân đỏ rực giống như là một hỏa thần từ trên xuống dưới, bước xuống tràn ngập khí thế làm cho người khác sợ hãi. Đám người đứng chấn trên bậc thang tây khí thế của Ngô Thần như vậy thì đều là đối sắc, ai trong đám người này cũng biết Ngô Thần đã bắt đầu vận toàn lực rồi, nhưng đối với một hậu bối mà làm như vậy thật đúng là khi dễ người khác. Lão gia hỏa này đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, ra mặt quá dày rồi, Đường Chấn chậm rãi nói, trong âm thanh tràn đầy sự tức giận. Ai cũng có thể nhận ra lúc này đây thì vị cốc chủ phần viêm cốc cũng đã nổi giận thật. Dị trưởng lão ở một bên định nói gì, nhưng cảm thấy uy áp quá kinh khủng của đường chấn, cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Hắn chưa từng dự đoán được Ngô Thần đã bị tiêu viêm ép tới mức này. Đối với lửa giận đường chấn thì Ngô Thần không hề cảm nhận được, bởi vì trong giây phút này, lòng hắn vô cùng tức giận. ấy thực lực của hắn mà bị tiêu viêm đùa dỡ như vậy, đây chính là điều hắn có, có thể chấp nhận. huống chi trước mặt nhiều người như vậy, Nói xong câu đó thì Ngô thần vung tay áo Lập tức những cái khe lứt không gian lan tràn khắp nơi Chật điểm một cái ầm ầm Âm thành rõ ràng vàng lên Thân thể Ngô thần hóa thành một đạo cầu vòng Đỏ cực nhanh như một cái tia chớp xuất hiện Ngay trên đỉnh đầu tiếp viêm Khuôn mặt giả lùa lúc đó vô cùng dữ tận Thái ất hoảng lá trưởng Bàn tay cực lớn giữa phút này Cũng là bị một đạo hồng quàng Trói mắt bao phủ Sau đó lấy một cái thanh thế khổng lồ trực tiếp đánh xuống tiêu viêm phía dưới. Tiêu viêm ngẩng đầu, nhìn luồng hỏa diễm bao phủ ở đầu mình, chậm rãi nở một nụ cười, bàn tay lăng lên thì một đóa hỏa liên tam sắc tinh xảo hiện ra giữa bàn tay. Đóa hỏa liên tam sắc vừa xuất hiện, sắc mặt Đường Chấn bỗng nhiên biến sắc hẳn đi.